Du Long Tùy Nguyệt Người Đọc Ý Ý Lòng Nhạc Bi Trương 60 Tổ Tông của Hổ là miêu Bàng Cát lại bị dìu sang một bên Nằm nghỉ ngơi trên một cái tháp Bàng Dục ở một bên dùng tay áo rộng thùng thình quạt mát cho lão Triệu Trinh hỏi Triệu Phổ Hoàng Thúc Ba ván tỉ thí này nên xuất chiến như thế nào? Triệu Phổ cười nói, "Ván thứ nhất là Bạch huynh, ván thứ hai là Triển huynh, ván thứ ba là ta." Triệu Trinh gật đầu, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Vị này chính là?" Bao Trường nhanh chóng giới thiệu, nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, vị này chính là cẩm bao thử Bạch Ngọc Đường." "Ồ." Triệu Trinh gật đầu, trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi cảm thán. Trên nhân thế, thật có nam nhân đẹp nhưng không có nửa phần son phấn chi khí. Mà lại còn anh hùng khí khái như vậy sao? Nghĩ vậy, nhìn quét qua các thanh niên đứng bên cạnh bao trừng. Triển triêu là Nhã, Bạch Ngọc Đường là Tuấn, Công Tôn là Tú, Triệu Phổ là Cuồng. Mỗi người đều xuất sắc, không thể không cảm khái. Thực sự là Giang Sơn tự có nhân tài xuất á. Đương nhiên, Cáo yêu nhất chính là tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử vốn được Triệu phủ ôm. Vừa thấy Bạch Ngọc đường tới, liền hướng đến gọi Bạch Bạch. Triệu Trinh nhìn đến vui vẻ, xoay mặt, chỉ thấy Bàng Phi hai mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tứ tử, vẻ mặt đầy yêu mến. Thần sắc như vậy lại có vài phần khả ái. Cười nói, "Đó là tiểu tứ tử, cháu nuôi của Hoàng thái hậu." Thật sao? Bàng Phi tuy rất lo lắng cho phụ thân mình, Nhưng dù sao cũng đã tới tuổi làm mẹ Ngay cả nắm mơ cũng muốn có nhi tử Càng nhìn tiểu tử tử Thì trong lòng càng ngứa Nói Anh nhau Đây là oa oa nhà công tôn tiên sinh sao ta ôm một cái được không Thực sự là đáng yêu quá mà Công tôn nghe được Cúi đầu nhìn tiểu tử tử Hỏi Cho nương nương ôm một cái được không Ngô Tiểu tử, tử tử nhìn bàng phi một chút lại ôm công tôn hỏi Nương, no, không phải là cừu cừu sao cao trưởng đang ngồi uống trà một bên bị sặc ho khan bảng cát nằm trên tháp cũng cố kỵ vượng mà chỉ vào ông đáng tất cả mọi người có chút treo gẹo mà nhìn triệu phổ triệu phổ cũng xấu hổ sờ sờ mũi bé tiểu tứ tử đến đưa cho bảng phi nói đây là vợ của hoàng hoàng ật không? Tố Tứ Tử thoang cái đã có hứng trí. Quan sát Bảng phi, Tâm nói: "Ai nhào, vợ của Hoàng hoàng dễ nhìn như vậy nhờ." Được Bảng phi tiếp qua, Tố Tứ Tử ôm cổ nàng cất tiếng: "Ji ji." Bảng phi liền cảm thấy xương cốt đều tê dại. Ôm Tố Tứ Tử hôn mạnh một cái, trong lòng ước ao a. Đây nếu là hài tử của nàng thì tốt biết bao. Vậy hoàng thượng cùng thái hậu còn không đem mẫu tử nàng sủng lên trời à? Bảng cát nằm trên tháp gật đầu, hướng về phía nữ nhi mình liên tục nắm tay. Ý muốn nói, Khuế nữ à, người phải cố lên à. Công tôn thấy bảng cát tự hồ có chút khó chịu, liền từ trong cái hòm thuốc tùy thân mang theo, lấy một ít dược nhuận phế sáng mắt giải nhiệt ra, bảo người đi lấy một chén nước lã, bỏ dược vào hòa tan, vừa định đưa qua, Bao trưởng nhận lấy nói Nhờ, lão bàng Uống trà Bàng cát ngước mắt nhìn bao trưởng Tâm nói Hứ, lão bào Biết bản thân mình sai Muốn giảng hòa với ta hả Vân tay tiếp nhận nước ưng ực một hơi Bàng cát bị sặc liên tục ho khan Thẻ lưỡi chỉ vào bao trưởng Bao trưởng nói Ai, đừng phun Là công tôn tiên sinh phối dược cho người đó Sao hả Uống xong dễ chịu chưa Bàng thái sư ngẩn người Sau đó cảm nhận một chút Phát hiện Đúng ha Không còn hoảng Cũng không còn cảm giác có xuyến không thở được hung hăng khinh khỉnh liếc bao trừng Bàng cát đem nước thuốc còn lại uống hết Bàng rụt rót nước trà cho lão xúc miệng Bàng cát tạ ơn công tôn Công tôn nói Thái sư Mỗi ngày ba bữa Bữa tối tốt nhất nên ăn ít thôi Ăn nhiều món chay Đúng vậy, đúng vậy Bảng cát nhanh chóng đáp ứng Mọi người lại chuẩn bị một chút tỷ thí chính thức bắt đầu Người ra trận đầu tiên bên Liêu Quốc Là một hắc y nhân Chỉ thấy hắn mặc một thân y vật màu đen cổ quái Trong tay cầm một cây cung dài Bên hông còn đeo một cây cung ngắn Phía sau đeo một cái giỏ đựng tên Hai tay tê áo đều gắn ám tiễn bên hông còn đeo một cái túi chứa đồ người này đứng giữa bãi săn đối mọi người chấp tay hành lễ tiểu tú tử, tử còn đang bị bàng phi ôm ôm tha liền cảm thấy bàng phi mềm mềm thơm thơm ngồi trong lòng nàng cực thoải mái Bàng phi cưng chiều tiểu tú tử, tử hết nói nổi cầm tiểu điểm tâm ngon ngon đút cho bé lại vui vẻ nói chuyện với bé tiểu tú tử, tử ngây thơ khở khạo trả lời thường ngoài dự liệu Bàng phi bị bé chọc đến ngửa tới ngửa lui, một tiếng cục cưng, một tiếng bảo bối, gọi đến triệu trinh một bên trong lòng đều ngứa. Triệu phổ nhướng mi nhìn công tôn, rồi lại thêm một mẹ nuôi. Công tôn nhỏ giọng hỏi triệu phổ: người nọ mang nhiều đồ vật như vậy, còn bạch ngọc đường thì hình như cái gì cũng không mang. Đích xác đối lập với trang bị võ sĩ liêu quốc. Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn giống như quý công tử đi uống trà Một thân bạch y không nhuống bụi trần Trên người ngoại trừ một mặt dây chuyền ngọc Đeo ở bên hông Thì không có bất luận trang sức dư thừa nào Chứ đừng nói là vũ khí Không khỏi khiến người ta hoài nghi Đây là so sạ tiến Như vậy làm sao so chứ Trợ phổ thấy công tôn hiếu kỳ bèn nói Ai đừng lo Chúng quy là có biện pháp Hơn nữa người xem người lưu kia." Cả thân băng theo chỉ ít là 10 cân sắt Có mệt hay không Công tôn bật cười Tâm nói Tần đình hậu của ngươi không nặng sao Vị này chính là xạ thủ giỏi nhất của liêu quốc ta Gọi là Đạt Hoàn Đan gia luật minh giới thiệu cho mọi người Được tứ tử Ở một bên nhìn Lên hỏi bàng phi Bạch bạch bọn họ làm gì vậy Bàng phi cười tùng tìm Lau đường phấn trên khóe miệng cho bé Rồi lại đút vào miệng bé mứt hoa quả, đã được cẩn thận tỉ mỉ tách bỏ hạt. Cười nói, Nơ, bọn họ sẽ so tài bắn cung. Tiểu tử tử sau khi nghe được, hỏi, Bách bách tỷ thí. Ấn, bàng phi gật đầu. Tiểu tử tử vân tay nhỏ bé vỗ hai cái, nói, Bách bách thắng. bạch Ngọc Đường liếc nhìn tiểu tử tử, Thầy bé đối với chính mình phất tay Cũng nhịn không được mà cười một cái Ở đây không ít người thấy được Nụ cười này của Bạch Ngọc Đường Đều hít một ngụm khí lạnh Tâm nói Yêu nghiệt à Một nam nhân mà lại dễ nhìn như vậy Đúng là yêu nghiệt Triển chiêu ngồi một bên Nắm tay nắm chặt tay vịn ghế Đỡ cằm tự hồ đang xuất thần Không biết đang suy nghĩ cái gì Triệu trinh nghe tiểu tứ tử nói Thật là khiến người thích liền hỏi Tiểu tứ tử Làm sao ngươi biết à Tiểu tứ tử nói Ấn Hắn là đại hoàn đản Chú thích Đạt hoàn đan Gần giống với đại hoàn đản Có nghĩa là đại song đời Quân thần đều thiếu chút nữa cười phun Vừa nãy giọng nói của gia luật mình rất rõ ràng Mọi người không chú ý bao trưởng thầm nhủ hai tử này không hổ là nhi tử của Công Tô Na, cho nên nói đồng ngôn vô kỵ. Nếu muốn so đo với nó, không thể không tức chết. Mặt khác, bao trưởng càng thêm xác định. Ở đây nhiều người như vậy, không chừng rõ ràng nhất chính là tiểu tư tử. Đây là đại trí giả ngu. Chú thích, người thông minh giả khờ. Triệu phổ cũng nhịn cười, gật đầu. Tên rất hay. Giao luật minh hôm nay đã bị tiểu tứ tử, tử chế nhạo không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy bé vẻ mặt ngây thơ, phồng má, Nhóp nhép nhóp nhép ăn mứt hoa quả, nhị không được sắc mặt biến lạnh. Tiểu tứ tử, tử vừa thấy được cả kinh, hướng vào lòng của Bàng Phi chui chui, đản đản rất hung mà chừng bé. Bàng Phi thấy được, vội vàng bảo vệ tiểu tứ tử, tử, quay đầu lại hung dữ liếc mắt chừng giao luật minh. Đừng nói. Bàng Phi là loại tướng mạo lãnh diễm Mảnh liễu nhướng một cái Mắt hạnh chừng một cái Hơn nữa, bản thân nàng từ bé đã được nuông chiều Lại có vài phần kiều man Chừng mắt thì trông rất hung hãn Giao luật minh ngượng ngùng Thu hồi ánh mắt Bàng Phi xoa đầu tiểu tứ tử Nói Đừng sợ tiểu tứ tử Sau này ai dám khi dễ ngươi thì hãy nói cho ta biết Tiểu tứ tử gật đầu mọi người nguyên bản cũng không có ấn tượng quá tốt với bàng phi. Thứ nhất, phi tử xinh đẹp, nhiều ít cũng có xu hướng hồng nhan họa thủy. Thứ hai, bàng phi cũng không giống như hai vị phi tử kia tinh thông cầm kỳ thi họa. Trái lại là dạng ngang ngược kiêu ngạo. Bất quá, hôm nay dùng ái từ tứ tử nên lộ ra bản năng của người mẹ. Không chỉ quần thần, ngay cả triệu trinh đối với nàng cũng càng có thêm vài phần yêu thích. triệu phổ nhị không được nói với công tôn, Sinh thần bát tự của tiểu tứ tử nhất định rất tốt. Sao ngươi biết? Công tôn xoay mặt nhìn hắn, nói Thực tốt à, nó cầm tinh là chư, là con heo nhỏ được sinh vào nửa đêm Tết Trung Thu. Triệu phổ cười gật đầu, <cười> cho nên nói, ai có dình dáng tới nó đều có phúc khí. Công tôn cười cười, tâm nói đương nhiên, tiểu tứ tử nhà y chính là tiểu phúc tinh. Giao luật minh thở dài, có lửa cũng không có nơi phát. Trước mặt hoàng đế lại cùng phi tử của hắn trợn mắt nhìn nhau thì cũng không ổn. Đành phải nói với Đạt Hoàn Đan. Hoàn Đan, của người tỷ thí chính là Bạch Ngọc Đường. Đạt Hoàn Đan trên dưới quan sát Bạch Ngọc Đường một chút, tựa hồ có chút không hiểu. Hỏi, cùng tiễn của người đâu? Bạch Ngọc Đường lúc trước cũng không muốn đến, lại bị triển chiêu lừa tới. Sáng sớm hôm nay, Chiến chiêu đột nhiên tới tìm hắn Nói muốn đánh đố với hắn Bạch Ngọc Đường không có chuẩn bị Đánh cuộc thua Bị Chiến chiêu lừa tới bãi săn Mới biết được muốn hắn cùng liêu nhân so tải đi săn Bạch Ngọc Đường thấy một thân trang bị của Đạt Hoàn Đan Cũng mệt dùng hắn Thấy đối phương hỏi mình Nói Không phải nói bắn rơi con mồi là được sao Cũng không bắt buộc dùng cùng tiễn Đạt Hoàn Đan sừng sốt Dương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi Vậy, ngươi dùng cái gì mà bắn rơi con mồi? Bạch Ngọc Đường phất tay, từ trong tay áo rơi ra một nắm ngọc phi hoàng thạch Những phi hoàng thạch này đều nhỏ như hạt đậu tương, tròn vo, một nắm lớn màu xanh thẫm giống như cầm một nắm hạt đậu Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt Phải biết rằng phi điều đều bay ở trên trời Một người có thể ném một viên đậu ra được bao xa đạt hoàn đan yếu mày hỏi người cần giàn nã bạch ngọc đường lười nói thêm về hắn nói ít nói nhả bắt đầu đi triển chiêu cười tùng tìm ở phía sau nói bạch huynh đừng thua a thua trận thì phải mời ăn tao muốn được rượu thượng đẳng ở thái bạch cư bạch ngọc đường bất đắc dĩ thở dài triển chiêu còn đang ghi hận chuyện tối hôm qua mình gạt hắn Khiến cho hắn thức trắng cả đêm đây mà Trần Ban Ban Quay đầu liếc nhìn Triệu Trinh Triệu Trinh chỉ thấy Triệu Phổ cùng công tôn Còn ngồi một bên uống trà vẻ mặt thanh nhàn Thì biết lần này tất nhiên đều ổn thỏa Vì vậy đối Trần Ban Ban gật đầu Nói Nếu đã chuẩn bị tốt Hãy bắt đầu đi Dạ Trần Ban Ban quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường và Đạt Hoàn Đan Nhị vị Chúng ta chuẩn bị nghìn con bồ câu và sơn tước Lát nữa mở lồng thả chúng ra Cũng sẽ có binh sĩ tiến vào rừng lung lay thân cành cây Khiến cho phi điểu hoảng sợ Các người ngay lúc con thứ nhất bay lên trời bắt đầu tỉ thí Đến khi tất cả đều bay đi mới thôi Ai hạ được nhiều phi điểu Thì người đó thắng Đạt hoàn đan gật đầu Trên mặt bạch ngọc đường không có biểu tình gì Rẽ gật đầu Trần ban ban trong lòng không khỏi tan thán Bạch ngọc đường này khí chất thật đặc biệt Tựa hồ không phải nhân vật bình thường Đối với hắn có vài phần hảo cảm Chỉ là Trần Ban Ban không biết Ngày sau ông có một tai kiếp và người cứu ông Chính là vị bạch y thiếu hiệp lạnh như băng này Bất quá Đây là chuyện sau này trên chiêu ở phía sau theo dõi triệu phổ cùng công tôn Chỉ thấy hắn đột nhiên ý nghĩ không rõ Mà cười cười Giáng tươi cười này Cùng với giáng cười ý nghĩa không rõ của tiểu tư tử, tử Có vài phần tương tự khiến người ta mơ hồ. Sau đó, chợt nghe một tiếng pháo vang lên. Các tướng sĩ thả bộ câu ra, hắng giọng, đàn phi điều dâng cánh bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, chợt nghe trong rừng có tiếng sao xác, kinh động vô số phi điều. Tất cả mọi người giơ dài cổ mà nhìn. Chỉ thấy con thứ nhất bay lên tán cây chính là một con đại sơn tước. Đạt Hoàn Đan kéo dây cung, nhưng không đợi mũi tên của mình kịp bắn ra, thì bạch ngọc đường đã giơ tay vung lên. mọi người chỉ thấy tay áo trắng như tuyết với đường viền bằng chỉ bạc của bạch ngọc đường vung lên, vẽ tại không trung một đường gợn sóng tuyệt đẹp. còn đại sơn tước kia không biết vì sao, trực tiếp rơi xuống đất. sau đó con thứ hai, con thứ ba đều là bạch ngọc đường vung tay áo, phi điểu liền rơi xuống đất. đạt hoàn đan còn chưa có cơ hội bắn ra một mũi tên, trong lòng sốt ruột. Lúc này, chỉ thấy một đàn bồ câu ồ ạt bay lên. Đạt Hoàn Đan giơ tay cầm ra cây cung nhỏ, chuẩn bị bắn ba mũi tên cùng một lúc. Thì thấy Bạch Ngọc Đường giơ tay vung. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong tay Bạch Ngọc Đường là một phi hoàng thạch rất nhanh được búng ra ngoài. Sau đó, một đàn bồ câu liền rơi xuống đất. Đạt Hoàn Đan không cam lòng, bắn tên, lại nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhạt nhạt cười, lạnh lùng nói lợi khí của người liều trên đất tống ta làm sao có thể tổn thương đến vật còn sống? đạt hoàn đan sừng sốt thì thấy bạch ngọc đường giơ tay vung một cái ba viên phi hoàng thạch bắn rơi toàn bộ ba mũi tên ngắn của hắn nói rất hay <cười> chợp phổ cười ha ha chúng thần đều cảm thấy hăng hái sau đó phi hoàng thạch của bạch ngọc đường không chỉ bắn rơi từ con mồi, mà còn đỡ lại tất cả cung tên và ám khí của đạt hoàn đan cho đến khi con phi điểu cuối cùng bay đi thật xa, đạt hoàn đan còn chưa bắn rơi được một con nào, thắng bại đã rõ. Quân thần của tống triều đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. tiểu tứ tử, tử vỗ bàn tay nhỏ bé khành khách cười. sau lật minh thì trong lòng đầy ảo não. hắn vốn nghĩ ván thứ nhất là tất thắng, không thể nghi ngờ, tài bắn cung của đạt hoàn đan không ai có thể sánh bằng. không ngờ nửa đường lại xuất hiện một bạch ngọc đường. ở đây không ít cao thủ đại nội. Đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm nhướng nhướng mi. Bạch Ngọc Đường xanh bất hư truyền Bắn ra phi hoàng thạch nhỏ như vậy, cần phải có nội lực mạnh. Công phu của Bạch Ngọc Đường cùng triệu phổ và triển triêu tuyệt đối gần như nhau. Bất quá, trận này triển triêu đem Bạch Ngọc Đường đến so thật sự rất đúng. Trên giang hồ ai chẳng biết, Bạch Ngọc Đường là chuyên nhân duy nhất của cách không trưởng, ám khí thiên hạ nhất tuyệt. Ván đầu tỷ thí... Bạch Ngọc Đường thắng Trần Ban Ban cất cao giọng. Kế tiếp Bắt đầu ván thứ hai Quân thần lại lên tinh thần thêm vài phần Bởi vì người thứ hai xuất trận Chính là Triển Chiêu Tất cả mọi người rất hiểu Triển Chiêu Triển Chiêu tuy rằng thoạt nhìn luôn cười cười Rất dễ ở chung Nhưng mọi người đều biết rõ Đó là người tuyệt đối không thể đắc tội Ván thứ hai là thu mồi phải không? Công tôn hỏi triệu phổ Trên hồ vệ nắm chắc bao nhiêu phần thắng Triệu phổ nhếch miệng cười Nói <cười> Người có tin không Vừa nãy nếu không so sạ tiến Bà là thi dùng tay bắt Triển chiều cũng có thể thắng được đại hoàn đan Người quên chuyện lần trước Bọn họ giúp ảnh vệ bắt điều rồi sao Công tôn sừng sốt Nhìn triệu phổ Hỏi Lợi hại như vậy ơ Lúc này Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống Nói Kinh công của Trần Chiêu là thiên hạ đệ nhất triệu phổ nhướng mi liếc Bạch Ngọc Đường Nói Thật hiếm có à Người dĩ nhiên thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất Bạch Ngọc Đường cũng nhướng mi thản nhiên nói Chỉ là Kinh công mà thôi Nói xong Chỉ thấy Trần Chiêu cười tùm tìm Quay đầu nhìn hắn Bạch Ngọc Đường xoay mặt Con mèo này, giàn quá Chiến chiêu đi ra bên ngoài Tất cả mọi người hiếu kỳ Nhìn xem liêu quốc bên kia phái người nào ra Thì thấy giao lật minh nhẹ vỗ tay một cái Dệt nghe được tiếng nổ gầm vang rội Một đám hắc hổ kia đi ra Ngồi sổm xuống trước mặt giao lật minh Triệu trình cả kinh Vàn võ quần thần cũng là hai mặt nhìn nhau Triệu phụ hỏi Ai, đây là ý gì à Giao luật minh cười nói Chúng ta chỉ nói tỉ thí ba trận phân thắng bại, Vẫn chưa quy định phải là người thì mới được tỉ thí Chúng ta bên này Thu mồi chính là 10 con mãnh hổ này Tất cả mọi người nhíu mày Những người liêu này âm hiểm ra sao Rõ ràng đã sớm chủ tính hảo Bảng cát nóng này Việc này liên quan đến sinh tử của lão A Nhảy dựng lên nói Không được, cái này không tính Giao luật minh cười cười Nói Ấn không tính Coi như ván này đại tống bỏ đi Tất cả mọi người như mày Thì thấy triển chiêu cười Nói Không sao bắt đầu đi Đây có thể sao Công tôn có chút lo lắng nhìn trợ phổ Đã thấy trợ phổ không chút lo lắng Trái lại vút cầm Chăm chú suy tính Ấi nhờ Một lát là một bộ semi bằng dao hổ cho tiểu tứ tử. Lại làm thêm cái mũ dao hổ. Tiểu tứ tử nếu đội mũ dao hổ. Vậy không chừng càng thêm khả ái. Đúng rồi, cũng làm cho ngươi một cái áo khoác dao hổ. Đây chính là vật hảo hạng. Công tôn có chút bất đắc dĩ nhìn triệu phổ. Nói, Ngươi đừng náo loạn, đó là mãnh thú. Đừng nói bắt mồi, chúng nó sẽ đả thương người. Triệu phổ bật cười, nói, <cười> mạnh thú thì sao? dù có mạnh thì có thể mạnh bằng tiền chiêu sao? công tôn thấy trợ phổ một chút cũng không nóng nảy, tâm cũng an một chút. chợt nghe vài cọc đường bên cạnh nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói: gặp gáp cái gì? lão hổ dù có to bao nhiêu, thì tổ tông cũng là miêu.